Thâu thiên tri đạo, tầm 175 Tóc của ta đông Nam trên bộ châu, Bắc thần sơn Một chỗ cơ hồ người người nghe nhiều niên thuộc Nhưng xưa này Không biết cụ thể ở nơi nào Tồn tại một tiên sơn Khắp nơi thiền âm, Phật quang tường mảnh Nghe đồn ở chỗ này lâu Đá cũng sẽ lồng thông linh, Người tu hành gặp ma chướng Đến nơi này, tu hành một đoạn thời gian Tinh thần tự nhiên sẽ thành minh Hiểu đại đạo Nó chính là khởi nguyên tri địa của Đại Thừa Phật Tông Cho nên thế nhân gọi nó là Linh Sơn Chính là một trong mấy thánh địa cao cấp nhất giữa thiệt địa Trong Linh Sơn Tử Có một cổ tháp Thanh Tùng Kỳ Thạch Sơn Mù lượn Đờ Ngàn vạn năm qua Thanh U Tường Hòa Ngay cả vượn gầm chim hót cũng lộ nguyên uyển chuyển thanh nhu Sẽ không đánh phá thanh tĩnh ở nơi này Ngược lại tăng thêm mấy phần sơn dã thông dòng Đương nhiên Đây chỉ là lúc trước Còn bây giờ thì trong linh sơn tử Chẳng tới tiếng kêu dinh Giống như là mồ heo vậy Chấn kinh chim tước Hủy đi tất cả tường hòa Xô huynh, huynh đừng vội Đã muốn bán nhập linh sơn tử ta Tự nhiên là phải cạo đi ba ngàn phiền não Một thanh âm kinh hoàng Không ngừng khuyên can Nghe thanh âm giống như là bị hù dọa vậy Ta không vội cái con mẹ người Người nào cạo tóc của ta Nhanh khai ra Trong một đại điện Xếp đầy Phật tượng trang nghiêm thần thánh Mà ở phía dưới Một hòa thượng áo xám cả người lệ khí sắc đau muốn tìm người liều mạng. Nói là hòa thượng Nhưng lại không giống Trên đầu tròn dịa Không có thọ dưới Hơn nữa Làn da trên cổ Và hai cổ tay căng đầy kinh văn màu đen Thoạt nhìn giống như là hình xăm vậy Sư huynh Chỉ được cạo cái đầu thôi Không đến mức phải giết người chứ Ở đối diện hòa thượng áo xám Có một tiểu hòa thượng tăng bào màu trắng Đang vụng trộn Giấu dao cạo ra sau lưng Làm sao mà không cần Người nào tạo đầu ta Ta chặt đầu người đó Phật ma tới thì cũng không để mặt mũi Hòa thượng áo xám gấp đến xoay quanh Nhìn khi thế hung ác kia Thực là muốn sách đao chém người Khó trách bạch sư thúc gạt ta tới tạo đầu cho sư huynh Thảm rồi Tiểu hòa thượng âm thầm kêu khổ Trong lòng nguyên rủa bạch sư thúc Không biết bao nhiêu lần Có sư thúc khốn nạn như thế sao Còn lừa chọc Người tạo đầu ta có đúng không Hòa thượng áo xám, mắt sắc Nhìn cánh tay tiểu hòa thượng áo trắng giấu đi Cảnh giác hỏi Không, không phải, không phải Sao có thể là ta chứ Tiểu Tăng chỉ là biết niệm kinh tham thiền Xưa này không đụng đau thương Thế trong tay người đang cầm gì à, à, là kinh thư mà Lấy ra cho ta xem Sư Huỳnh muốn đọc Phật kinh Ta đi tàng kinh thắc để giúp người nha Mẹ người, người cho ta xem một chút Tốt, con lừa trọc quả nhất là ngươi tạo đầu ta Ta chém người! À, Sư Huynh, tha mạng, tha mạng! Ta không dám nữa! Hai thân hình một sám một trắng vòng quanh cổ thắp đuổi đánh tới cùng. Tiểu hòa tượng còn kêu thảm hơn giết heo, trọn vẹn truy sát nửa canh giờ mới tính sau. Tiểu hòa tượng may mắn không có rơi đầu, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ, hai vành mắt đen xì trông cực kỳ buồn cười, bồi tiếp cẩn thận, về mặt nịnh nọt bóp chân cho hòa tượng áo sắm đang dựa trên hương án. Sư Huynh, người... Ngươi giận chưa? Bớt giận ta còn có lời muốn nói với ngươi Bớt cái đại gia nha ngươi Hồ lô rượu của ta đâu Đưa chút rượu tới cho ta thấm rặng đi À nơi này chúng ta là chùa trên Không có rượu đâu sư, sư huynh nhìn ta làm gì Ta nhìn ngươi có chút không thuận mắt à, vậy ta chờ sư huynh bớt giận lại nói Ngươi có giấm thì mau thả đi Sư huynh nói chuyện thô tục quá Hai hòa thượng một sám một trắng Cũng không biết trải qua bao lâu Mới xem như là hết nói xảm Tiểu hòa thượng tính tình rất tốt Sau khi được hòa thượng áo xám cho phép cười nói Sư Huỳnh đã ngủ mê một tháng đấy Bạch sư Thúc suy tính đến hôm nay Người rất tỉnh đại Nên bảo ta ghét thăm ngươi một chút Ta thấy tóc trên đầu ngươi vừa dài vừa rối, Mới thay người chỉnh lý một chút Ta còn mẹ nó Ta muốn chấm chết ngươi Hòa thượng áo xám nhất thời nhịn không được Thờ hồng hồng bắn Họa thuật áo sám tự nhiên chính là phương hành, mê man một tháng, bây giờ khó khăn đắm với tỉnh lại. Lúc đầu cực kỳ hưng phấn, chỉ cảm thấy lực lượng kinh người, tu vi đã mất lâu vậy mà lại trở về. Hơn nữa trước đây lều mạng nhỏ, cùng với hoàng phù kính đoan, đại chiến một trận, ở trong trọng thương như vậy. Lúc này đã khỏi hẳn, tình trạng cơ thể còn tốt hơn 10 năm trước. Nhưng chưa kịp hương phấn, lại từ trên gương đồng, ở trong phật đường, thế được đầu của mình, không khỏi hù hắn bối rối mình đường đường được công tử anh Tuấn tiêu sái, sau thành cái con lừa trọng rồi. là một tiểu thổ phì thi thoảng tự sướng, soi gương đồng lúc lắc lúc lắc tạo hình mà nói, mái tóc bị người cạo sạch, còn đổi lại tăng bào vừa xấu vừa cũ, hơn nữa trước người còn có một tiểu hòa thượng áo trắng lớn lên giống là tiểu bạch kiểm làm nổi bật, đây quả thực là khi người quá đáng, tiểu thổ phì kém một chút là tức thê phát khóc, có thể không giết người sao? Có dám bao thả ra, sau đó cút đi, thập nhất thúc độc. Dặn dữ tiểu hòa thượng hai lần Nhưng lại không cách nào Với gia hòa tốt tính kia Chỉ có thể hờn dỗi nói Thập Nhất thúc À Người nói là bạch sư thúc à Mười ngày trước sư thúc đã rời Linh Sơn Tiến về thần châu Cụ thể làm gì thì ta không biết Hắn chỉ lệnh ta chiếu cố ngươi Còn nói mười ngày sau ngươi sẽ tỉnh lại Kết quả đúng là ngươi tỉnh thật Nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành rồi Sau khi giúp sư huynh quy y Liền có thể rời núi đi chơi thập nhất thuốc đi rồi. Phương Hành nghe nao nao và muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên ý thức được một vấn đề. quy y, cái gì quy y? Tiểu hòa thượng mặt đầy tiếu dung, ờ thì chính là làm hòa thượng giống như ta đấy. Theo lý thuyết sư huynh mới vào linh sơn tự, bối phận ở dưới nhất xếp sắp xếp lên, nhưng thủ tọa có nói, sư huynh ngài có Phật nguyên, không thể xếp theo bình thường, bối phận sẽ giống như ta, chỉ cần khoác áo cà sa thọ tam giới. Chúng ta đều là tăng nhân chữ thần của Linh Sơn Tự Là sư đệ của tử nhục trưởng lão Mẹ nó Quỷ mới thích đầm hòa thượng Tiểu hòa thượng áo trắng nói vui vẻ Sắc mặt của phương hành lại càng ngày càng khó coi Cuối cùng trực tiếp bộc phát Xách đào chặt vào phía tiểu hòa thượng áo trắng May mắn tiểu hòa thượng phản ứng không chậm Vội vàng cuối người Đào sát qua cái đầu Hù đến sắc mặt tái nhợt Khóe mắt diện ra nước mắt gây người như phóng Phụ huynh tha mạng Còn dám đề cập với ta quý y cái gì không? Sư huynh thật cần quy y Còn mẹ nó, với cạo đầu ta Ta đã muốn làm thịt ngươi rồi Lúc này còn không thể tha cho ngươi Thế nhưng sư huynh, ngươi Ngươi không quy y sẽ chết đấy Tiểu hòa thượng áo trắng Chưa từng đụng phải thổ phỉ như phương hành Bị hù đến nói chuyện cũng cả lần Sẽ chết sao? Phương hành nghề ngốc, thù đau Nhìn tiểu hòa thượng phất vất tay Ngươi qua đây Qua đây nói rõ cho ta đi Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình Hắn không dám kinh thường Hơn nữa thần hồn hắn cường đại Cực kỳ mẫn cảm với tai họa ngầm của mình Mặc dù bây giờ mới khôi phục tu vi Linh giác còn chưa đạt tới đỉnh phong Nhưng ẩn ẩn cảm giác được Bây giờ tình trạng cơ thể của mình Tự hồ giấu tai họa ngầm rất lớn Nhưng không cách nào có thể phân rõ được Tiểu hòa thượng thấy hắn hỏi Rất cục nhẹ nhàng thở ra Chấn định một chút ân cần giải thích hey, Sư huynh người thật không biết Lúc trước thời điểm bạch sư thúc cứu người trở về Người giống như là cái túi rách vậy Kinh mạch đứt đoạn Thân thể bị cắn xé không thành hình người Trên người tràn đầy vết thương vết máu Hơn nữa đạo nguyên khô kiệt So với người chết còn giống người chết hơn đấy Tiểu tăng nước nhìn cũng cảm thấy đau lòng Ba ngày ăn không ngon Phương hành cắn răng nhức đầu đi Nói chính sự Tiểu hòa thượng thần tú bị hù co đầu Vội vàng bồi cười nói Lúc đầu sư huynh thật không sống được Thế nhưng Bạch Sư thúc dùng vạn linh đan của Hoàng Phổ ra, đánh vào cơ thể của Sư Huynh. Bây giờ Sư Huynh có thể còn sống, là dựa vào viên nội đan kia, lúc này, lúc nào cũng phát ra sinh cơ. Nói đơn giản, bây giờ Sư Huynh mỗi sống một hơi, đều là do Bạch Sư thúc thay người mượn tới. Sau đó thủ tọa của linh khuân tự chúng ta lại dùng 108 la hắn đại trận. Tôn niệm chân Kinh phong ấn 123 triệu khí huyệt của người, lúc này mới xem như là chấn áp vạn linh đan trong cơ thể ngươi bất quá thủ tọa cũng nói đây cũng chỉ là tạm thời chân kinh phong ấn sẽ tạo thời gian suy yếu nếu như người không thể ở trước khi phong ấn biến mất tu luyện đại nhật như lai chân kinh lĩnh ngộ tự tại chân ý Chết để lượng hóa vạn linh đan thành đạo cơ của mình thì khi lực lượng phong ấn không thể áp chế vạn linh đan viên thuốc này sẽ phá thân trốn chạy đến lúc đó người chắc tan thành mây khói phương hành tinh tế lắng nghe cũng không nghi ngờ tiểu hòa thượng nói dối nhưng sau khi ngây ngốc một chút lại không nhịn được nói vậy thì nhanh chóng điện hóa vạn linh đan không được sao việc cái gì phải làm hòa thượng tiểu gia ta còn có nàng dâu chưa cưới đây này sắc mặt tiểu hòa thượng trịnh trọng lên thấp giọng nói sư huynh đây là sự tình không có cách nào nếu người muốn lĩnh ngộ tự tại chân ý thì phải lĩnh hội đại như lai tự tại chân kinh của linh sơn tự chúng ta nhưng sau khi diệt phật đại chiến linh sơn tự đã có nghiệp huấn không vào phật môn tuyệt đối không được truyền chân kinh Thủ tọa cũng đã nói qua, nếu người không chịu làm linh xuân Phật tử, tuyệt đối không thể truyền kinh văn cho người. Cái này, Phương Hành nghe xong hoàng hồn. Bước ta làm hòa thượng, như vậy khác nào không khôi phục tú quý. Có làm hòa thượng hay không, đây là một nan đề rất khó quyết định. Hai ngày này, Phương Hành nhâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hắn thấy ăn rau xanh, gõ bỏ. Mỗi ngày ngồi bất động niệm kinh là tuyệt đối không thể làm Làm người phải ăn thịt Cưới vợ, dạo chơi những cái này thiếu một thứ cũng chẳng được Mặc dù trước đây tiểu nhục tăng nói hòa thượng Cũng không nhất định không thể ăn thịt Nhưng tiểu nhục tăng không cưới nàng dâu Hay... Lại thành phương đại gia là một thổ phì đẹp trai như thế Cạo đầu chọc mặt tăng bảo, Cái này cũng quá xấu không phải sao Nhân sinh bao nhiêu gian nan Trong mấy ngày này Các địa phương trong linh xuân tự Đều xuất hiện thân ảnh ưu thương của phương hành Tâm tình cực kỳ sầu não Tiểu Hòa Thượng Thần Tú vâng bệnh Muốn giúp Phương Hành quy y Biết trong đồng của Sư Huynh u sầu Cả ngày theo theo lưng khuyên giải Phương Hành đi Phật đường hắn theo tới Phật đường Phương Hành đến Hậu Sơn Thì hắn theo tới Hậu Sơn Lại ngày làm cho Phương Hành phiền muôn chết Sư Huynh Nữ nhân nào hoa thủy dễ nhiễm nhân quả nhất Không cứ vợ há không phải là càng thanh tĩnh sao Muốn thanh tĩnh sao Người không trực tiếp làm thay giám đi Hey, làm hòa thượng tứ đại giai không Sao rời phân loạn thế gian Có trợ giúp tu hành Tứ đại giai không Thế ngươi còn tu hành cái giám à Chết không phải là tốt hơn sao hey, Làm hòa thượng rời tham giận Si tam độc Bớt đi bao nhiêu là phiền não đấy <cười> Phiền não sao Vậy cũng là niềm vui thú nhỉ? Sư huynh lợi giải thích thế nào Người biết bạc tự chạy trong túi tiền của mình Sẽ có bao nhiêu thoải mái không Muốn mua gì thì mua Có tiền chính là đại gia Đây gọi là tham sao Người biết đánh người Người ghét có bao nhiêu thoải mái không Một quyền đánh hắn tìm không gian Nam Bắc Hào hào chút giận Đây gọi là giận sao Người biết làm cao thủ Trong một ngày nghề có bao nhiêu thoải mái không Sở trường cướp bóc Cướp giàu tế ta Cái này có thể gọi sân si sao hey, Sư Huynh Ta cảm thấy người lý giải có chút vấn đề đấy Là ý nghĩ của người có vấn đề ngươi từ nhỏ sinh ra trong ổ hòa thượng còn không biết xấu hổ tới khuyên tiểu gia ta có thể nói cho người biết dưới núi này thế gian phồn hoa chơi rất là vui ngươi mỗi ngày rau xanh đậu hũ còn không có ăn thịt cái này đáng thương có nào chứ thời điểm tiểu gia dưới núi thịt cá đều không chê cắn một miếng miệng đầy là giàu đó mới là thoải mái còn có trong thành lâu <cười> các cô nương xinh đẹp mặc váy lộ hết cả chân vây quanh bên người mình ca hát kiều vũ còn có vô số bảo tàng trong giới tu hành Vô số đồ chơi đáng tiền, Người khác đều vì nó mà đánh bể đầu Nhưng hết thầy đã bị người thu vào trong tú của mình Tất cả đều là của ta Tôi vị này Người có biết không Rõ ràng là tiểu hòa thượng thần tú Tới khuyên ánh quỷ y Mà lại bị nói tim đập thình thịch, Còn mắt tỏa sáng Sư huynh Những vật này đạt được là phúc Không chứng được là khổ Sư tôn có nói qua Thế gian khổ nhất chính là cầu không được Chính bởi vì muôn vạn dụ hoặc này Người luôn mong mà không được Cho nên chúng sinh nhất định phải khổ Ngã Phật mới nói Phải chấm đứt trần duyên Sau một hồi Tiểu Hòa Thượng không còn nhẫn nhịn được Tận tình khuyên bảo Phương Hành Cầu không được Là bởi vì người vô dụng Biết không Phương Hành không vui Chỉ đất giam sắt không thành thép Nhìn Tiểu Hòa Thượng Hắn cũng thấy hào hứng Hất quay hàm Nước miếng văng tung té, Dạy Tiểu Hòa Thượng một buổi trưa Nó đến Tiểu Hòa Thượng than thở Mới đầu còn miệng phản bác vài câu Mà đến cuối cùng thì mắt đại sáng lên Một bên chắp tay niệm Phật Một bên nhịn không được mở miệng hỏi Còn bảo phương hành nói nhỏ thôi Phạm tâm đã dục dịch rồi Sao ta sinh ra đã bị hòa thượng thu dưỡng chứ Thật là đáng thương Liên tiếp nói tới hoàng hôn Trường hòa thượng thần tú ngẩn người, Mê mẩn trong miệng lầm vầm <cười> Hối hận chưa Ta cho người biết Đồ tốt dưới núi còn nhiều lắm Phương Hành cảm thấy rất ác ý, tiếp tục giật dây tiểu hòa thượng thần tú. Tiểu hòa thượng thần tú có chút ý động, và mắt càng lúc càng sáng, nước dãi treo ở bên khóe miệng, lại cảm giác có chỗ đó, có chỗ nào đó không đúng. Nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Trời, cho dù dưới núi có tốt thì người cũng phải làm hòa thượng đấy. Người nói những vật kia chơi rất là vui, nhưng mà làm hòa thượng không thể tùy tiện chơi." Phương Hành trầm mặc, khẽ nhếch miệng, Hưng phấn hoàn toàn không có. Gương mặt ế hoài Cảm nhận được trên người hắn truyền đến bị thương thâm trầm Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng Thần tú biết hắn tức giận sẽ đến đánh mình một trận Thừa dịp hắn còn chưa chuyển hóa Bị thương thành lửa giận Bị hù đến vội vàng nhảy lên nói Hồng hồng sư huynh Người khơi gọi lên ma điệu của ta Sai lầm sai lầm không nên không nên Hiện tại ta muốn đi tới trước Phật ma điện Niệm bàn nhược thanh tâm kinh một vạn lần Câu nói vừa dứt Người cũng đã chạy tốn Lưu lại phương hành một mình bi thương Đúng vậy Làm hòa thượng có thể phạm giới Nhưng không làm Ngay cả cơ hội phạm giới cũng không có Trong lòng của phương hành buồn bã Trầm lắng nghĩ Khắp khuôn mặt là vẻ u sầu Mặc dù hôm nay nói chuyện gọi lên ma niệm của tiểu hòa thượng Nhưng phương hành vẫn không giải quyết được vấn đề của mình Tiểu hòa thượng thần tú Là bởi vì từ nhỏ Sinh ở trong chùa mới làm hòa thượng Nhưng mình lại là vì bảo trụ mạng nhỏ Như vậy làm hay là không làm hòa thượng đấy. Phương hành chắp hai tay sau lưng, lại than thở du đẵng ở trong linh sơn tự. Linh sơn tự phạm vi to lớn, nhưng tăng chúng lại cực kỳ ít ỏi. khác biệt danh sơn đại tông khác, động một tí là hàng ngàn, hàng vạn đệ tử. Mặc dù linh sơn tự là phật thổ cuối cùng, nhưng cả chùa chỉ có vài trăm tăng nhân, hơn nữa dưới tình huống bình thường đều đóng chặt cửa, không dễ dàng xuất hiện, nên dẫn đến linh sơn tự hơi có chút thành tính. Từ sáng đến tối, cả ngày cái bóng cũng không nhìn thấy. Lại thêm bây giờ tiểu nhục tăng đang ở hậu sân, chỉ huy 72 tăng giúp tiêu tuyết luyện mà. Linh Sơn thủ tọa, cũng ở đó tọa chấn. thậm nhất thúc thì đã rời Linh Sơn tự, đi thần châu, khiến cho phương hành ngay cả người nói chuyện cũng không có. Về phần khổ não này, cuối cùng vẫn phải do mình suy nghĩ. Đại Hùng Bảo Điện, Cổ Phật Đạo Tràng, Bồ Đề Tháp Lâm, Tàng Kinh Các. Mỗi một chỗ để lại thân ảnh tịch lưu của phương hành Trong mấy ngày này Hắn rõ ràng tình huống thân thể của mình Phát hiện xác thực như là tiểu hòa thượng thần tu nói Tình huống của mình nhìn như là hoàn toàn khôi phục Trên thực tế tai họa ngầm cực lớn viên vạn linh đan ở trong cơ thể không ngừng muốn chạy thốn Mà mình bây giờ thì có thể kéo dài sinh cơ Đều là nhờ vạn linh đan ẩn chứa sinh cơ bằng bạc. Thời điểm viên thuốc này rời khỏi người Là thời điểm mình sẽ mất mạng Bây giờ mình như vậy, chính là dựa vào kinh văn ở bên ngoài thân thể khóa lại vạn linh đàn. Nhưng lực lượng kinh văn lại theo thời gian trôi qua, mà lực lượng dần dần suy yếu, đợi cho lực lượng này tiêu tán tới trình độ nhất định, vạn linh đàn tất nhiên sẽ bỏ chạy. Trừ khi tu luyện đại nhật như lai kinh, cái vấn đề này, một bậc làm khó phương hành để hắn không chút tự tại. Mà trong đoạn thời gian này, Linh Xuân Tự ngoại trừ tiểu hòa thượng thần tú, thì không người đến hỏi hắn. Một là bởi vì vấn đề tiêu tuyết còn chưa giải quyết chuyện để Thứ hai Đại khái Linh Sơn tử cũng không ý tới phương hành Sẽ có con đường thứ hai Người luôn tham sống nhỉ Hề Làm hòa thượng là chuyện rất khốn nạn Nhưng mà vì mạng nhỏ Đối mặt hoàng hôn Phương hành do dự rất nhiều Rốt cục đã vỗ đùi Hạ quyết định Hắn sờ lên đầu Lúc này nện bức nặng nề Chậm rãi đi vào hành tâm của Linh Sơn tử trong lòng cực kỳ trần trở tốc độ cũng không nhanh, Nửa khắc sau mới đắc lưu tới trước tàng kinh tắc Theo tiểu hòa thượng rằng, trong các cách chứa rất nhiều Phật môn kinh nghĩa, không có pháp thuật cụ thể, lại ẩn chứa đại đạo. đối với người tu hành mà nói, chính là trí bảo vô thượng. chúng tăng trong linh xuân tự đều có thể đi vào mượn đọc, duy chỉ có phương hành vì chưa đáp ứng quy y, thân phận không rõ, nên linh xuân thủ tọa hạ pháp chỉ không cho pháp hắn tùy tiện đi vào, trừ khi quy y xong trong linh sân tự tĩnh bình không người nhưng ở địa phương trọng yếu như là tàng kinh các vẫn có một kiêm đan viên mãn tỏa chấn từ khi phương hành vào chùa một bậc thấy đối phương ngồi xếp bằng ở đây còn đồn định hơn sư từ đá giữa cửa chắc hẳn lão tăng này đã được phát kỳ của thủ tọa nhìn thấy phương hành tới liền mở mắt nhìn lão tăng không nói nhưng đã biểu đạt thái độ quan không thọ giới không vào phật môn không thể vào tàng kinh các trước kia Mà phương hành đều làm bộ dáng đáng thương Nhìn một chút lại đi Hôm nay hạ quyết định Lại lộ ra hơi không kiên định Trợn trắng mắt đi tới trước đạo tầng Hùng hùng hồ hồ nói Nhìn nhìn cái gì Mỗi ngày giống như là phòng trộm đề phòng tiểu gia của ý tứ sao Mặc dù tiểu gia thực không muốn làm hòa thượng Nhưng mà vì cái mạng nhỏ này Hôm nay tàng kinh cát này Ta không vào không được Lão tầng ngồi giống như là thạch sư Nghe phương hành nói Trên mặt cũng dần lên nụ cười thả nhiên Hắn chậm rãi giơ tay, muốn ngăn cản Phương Hành, nói cho hắn biết coi như là người đã quyết định muốn nhập Phật môn. Nhưng trước khi thọ giới, thực sự trở thành đại tử Phật môn, đồng thời được thủ tọa cho phép, thì không thể vào tàng kinh tác. Nhưng thời điểm bàn tay hắn vừa mới nhắc lên, Phương Hành lại ra tay, xài bước đi tới, nhấc trượt đè xuống. Hôm nay, tu vi quán chưa tới Nguyên Anh, lại hơn cả Nguyên Anh, xuất thủ bất ngờ, thân hình trực tiếp đột phá khoảng cách, dựng ngón tay kèm lấy một tấm từ kim phủ, dán lên chán của lão tàng. Đồng thời thủ trưởng mang theo trường lực đáng sở đánh đến thần hồn của lão tăng bất ổn. Lại bị từ Kim phủ trấn áp, trong thời gian ngắn dù tư vi quán bất phàm cũng dễ rủa không thoát. Phương Hành thì liền lút lút nhìn xung quanh, thấy tĩnh mịch không người, liền trông vào tàng kinh các. Từ trong ngực kéo ra một cái túi sống chuẩn bị xong, nắm vô vô số tàng kinh bảo điển vọt tới. Đông một nhóm, tây một nhóm nhét vào trong túi, cũng không kịp phân biệt tốt xấu. Âm Dương Thần ba dám nhìn thấy cái nào tốt thì thu ngay. Không lâu sau, hắn giáo giác từ trong tàng kinh các chạy ra, vận chuyển liễm thức thuật, thân hình tung bay như là khói, tránh khỏi các tà nhân, cấm chế lợi hại trong chùa, ra bên ngoài linh sơn tử. Đừng nghĩ các người đã cứu ta, ta sẽ không đoạt các người. Phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất, quả nhiên vẫn là ngày cũ. Trong mấy ngày này, mặc dù yêu thương. Nhưng mà từ bản tính cũng làm cho hắn hiểu Linh Sơn Tự không sai biệt lắm Mặc dù còn có một vài cấm địa không đi được Bất quá đại trận và nhân viên bố trí Ở trong Linh Sơn Tự Đã rõ ràng không xê xích gì nhiều dùng ngôn ngữ trong nghề chính là Giọng tốt điểm Cho nên thời điểm hắn phát hiện nếu mình muốn sống Thì phải làm hòa thượng Phương Hành liền thống khổ ra quyết định Rất khoát chạy đến tàng kinh các Đoạn Đương nhiên đối với Phương Hành mà nói Thời điểm làm ra quyết định này Nội tâm cũng rất kháng cự Hắn là trong lúc lờ đẳng rộng tốt điểm Lại chuẩn bị một cái túi lớn Sau đó nhất thời xúc động Phạm vào sai lầm mà thôi Hiện tại hắn chỉ muốn làm sao rời khỏi Linh Sơn Tự Càng xa càng tốt Quá trình rất thuận lợi Cũng không phải là phương hành có bản lĩnh ra vào Linh Sơn Tự Như chỗ không người Nguyên nhân chủ yếu là Linh Sơn Tự quá ít người Lại thêm phần lớn là loại gia thế Hoặc là tình cảnh đáng thương của giới tu hành gia nhập Dù những người này vào Linh Sơn Tự thì cũng tầm như cho tàn, quanh năm bế quan. Trừ khi Linh Sơn thủ tọa Hạ pháp Kỳ hoặc có cường địch sập đến, muốn hủy chỗ nương thân cuối cùng của bọn họ. Nếu không thì dù thiên băng địa liệt, bọn họ cũng sẽ bỏ mạng. Mà Linh Sơn tự nuôi dưỡng ra 108 là hán, bây giờ đa số theo tiểu nhục hòa thượng, giúp tiêu thuyết luyện mà. Còn đại vài người tu vi cố nhiên không yếu, nhưng phương hành đã là nửa bước nguyên anh, lại có liễm thức thuật cao minh, chốt lực lượng phòng hộ tắc kia thì tác dụng không lớn. Hơn nữa các hòa thượng ở Linh Sơn Tự Đại khái cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu kia Sẽ đến làm tặc Đủ loại nhân tố Cộng thêm âm dương thần ma giám Lại sớm dẫm tốt điểm Liền tránh qua tất cả cấm chế Bay thẳng ra ngoài chùa Phương hành tỉ mỉ chọn lựa địa phương Lực lượng cấm chế yêu nhất Thận trọng nhảy qua đầu thường Quay đầu nhìn một cái Chỉ thấy cả Linh Sơn Tự đều đắm chìm trong hắc ám Yên tĩnh, hề nhiên vẫn chưa có người nào phát hiện Tàng kinh các mất trộm Trong lòng nhất thời quần hỷ, quần nội tâm hưng phấn kêu thơ một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, liền có khoái cảm giống như là biển rộng, mặc cá bơi, trời cao mặc chim mây. Trong lòng cũng đã được thỏa mãn lớn nhất ở trong mười năm qua, cảm giác đoạt linh sơn tự thật là khác biệt. Phóng qua tường chùa nhảy lên không trung, tâm tình kích động như là muốn chết dài. Bất quả lúc này, bỗng nhìn phía sau có một thanh âm kinh ngạc vang lên. Sư huynh muốn đi đâu vậy? Phương Hành suýt đã là cắm đầu xuống dưới, kinh hoàng quay đầu, liền thấy Tiểu Hoa Thượng Thần Tú hiếu kỳ nhìn hắn. Con lửa chọc, người muốn hại chết ta sao? Phương Hành hồi phục thần trí, bàn tay quất tới, thầm muốn đánh chết tươi cái con lửa chọc này. Tiểu gia là đang làm thật, con mẹ nó gọi như thế sẽ dọa người ta chết khiếp có biết không? Sư huynh đừng có đánh. Tiểu hòa Thượng Thần Tú vô ý thức, Ông đầu cầu xin tha thứ. Còn mẹ nó? Không phải là nói đi niệm kinh sao Sao dũng là quỷ tới làm gì Phương Hành hận hận đá đi mông Của tiểu hòa thượng thần Tú Hải Cước, Sợ hắn kêu lớn quá Ngược lại không dám ra tay độc ác Trong khoảng thời gian này Thần Tú bị Phương Hành đánh quên hai cướp này chỉ coi như là gãi ngứa Thấy Phương Hành không đánh Vỗ vỗ cái mông đứng lên Hiếu kỳ nhìn cái túi treo đeo lưng của Phương Hành nghi ngờ nói Vừa rồi ta đang đọc kinh Cảm thấy trong lòng không an tĩnh được Giống như là đạo lý của ta đã xảy ra vấn đề Liền muốn đến tìm sư huynh để tâm sự Kết quả vừa ra liền thấy ngươi chạy tới nơi này Ta liền đi theo nhìn một cái Ngươi là muốn đi đâu? Trên lưng vác cái gì thế? Ra mặt của phương hành dày Cười hi hi, Sợ lên đầu của thần tú nói Ta ra ngoài dạo chơi Ngươi đi về trước đi Nói xong cổng tôi muốn chạy Ánh mắt thần tú của quài nói Sao sư huynh lên lên đút đút thế? giống như là làm tặc vậy. Nói đến chữ tặc, con mắt của thần tú bỗng nhiên mở to, đưa tay che miệng. Tặc. khuôn mặt của phương hành nhất thời lạnh lùng, không có hảo ý nhìn thần tú nói. Không muốn bị tiểu gia diệt khẩu thì mau ngậm miệng lại. Thần tú hoảng hồn, vội vàng cầu xin nói. sư huynh làm vậy thật sao? Ta, tao đi nói với thủ tọa. Ngươi. Phương hành gấp. Hắn biết tuy tiểu hòa thượng thần tú nhìn đần đồn Nhưng mà trên thực tế không thể coi thường Mình mỗi ngày đánh hắn Sớm liền phát hiện Tên tạp ngốc này rất lợi hại Chỉ là trong lòng sợ mình Không dám động thù đánh trả mà thôi Nếu đánh thật Thì ai thu thập ai còn chưa nhất định Còn nữa Nơi này cách Linh Sơn Tự gần như vậy Linh kinh động người khác Sẽ không tốt Trong lòng xoay chuyển Liền cười lạnh Người đi đi Người đi ta sẽ nói là hai chúng ta làm Thuyết pháp này làm cho tiểu hòa thượng thần tú ngẩn ngơ Về mặt đưa đám nói Sự huynh không thể làm như vậy thủ tọa sẽ không tìm ngươi Phương hành không nhịn được Móc móc lỗ mũi nói Vậy ngươi làm sao giải thích hơn nửa đêm chúng ta cùng ở chỗ này Thần tu nói Thì là ta tới tìm ngươi Phương hành nói Vậy tại sao ngươi lại tới tìm ta Thần tu nói Thì ta cảm thấy đạo tâm của ta xảy ra vấn đề Cho nên bức tiếp tìm ngươi Phương hành ngắt lời hắn <cười> Nếu như thủ tọa hỏi đạo tâm của ngươi Xảy ra vấn đề gì thì sao Thần Tú nói Thì ta ở thời điểm niệm kinh tham thiền Nghĩ tới thiệp nướng Mỹ nhân bảo bối <cười> Ngươi là hòa thượng Vậy mà trước mặt Phật Đà nghĩ những vật này Ngươi nhập ma Phương Hành nói là làm cho thần Tú ngơ ngẩn Sau đó Hoàng sợ nói Ta không có <cười> Phương Hành khinh biển nhìn hắn Nhưng tiểu hòa thượng thần Tú Không cản được mình người như bị sát đánh Phương Hành cười hiếp mắt nhìn hắn nghĩ thầm nếu như mình trốn đi, tiểu hòa thượng nhất định sẽ không ngăn mình. nhưng nếu như hắn thất hồn lặp phách về linh sơn tự, thừa nhận lại bị người phát hiện sơ hở, nếu các hòa thượng trong linh sơn tự đuổi theo sẽ không tốt. liền quyết định chắc chắn tiếp tục mê hoặc. ngẫm lại xem, nếu như thủ tọa phát hiện người sinh lòng tà niệm sẽ làm như thế nào? tiểu hòa thượng thần tú sợ hãi, niệm bàn nhợt kinh một vạn lần, phương hành kinh bì. đây là nhẹ, đoán chừng sợ ngươi nhập ma về sau không cho người xuống núi nữa. sắc mặt tiểu hòa thượng thần tú tái thành. trước đó thời điểm trò chuyện với phương hành, hắn từng nói cuộc đời của mình từ nhỏ trong chùa, cao tăng trong chùa chỉ dần lĩnh hội Phật kinh, tu hành thuật pháp Phật môn một bậc chưa từng xuống núi, chỉ 10 năm trước mới được thù tọa đặc cách xuống núi một lần, tiến về bắc vực tìm kiếm thời cơ để linh sinh tự lập đạo. bất quá nhiệm vụ kia với hắn mà nói là cực kỳ gian khổ, nhưng bởi vì phương hành trộm phong thiện đình. Mà dẫn đến nửa đường chết yếu Lại bị thủ tọa triệu hồi về Linh Sơn Tử Sau khi về Linh Sơn Tử Hắn một mực tưởng niệm thế giới bên ngoài Mặc dù đối với phương hành mà nói Tiểu hòa trượng trải qua những chuyện kia Cái gì mặt trời lặn cuối đông đồng ruộng Một số dị thú chưa thấy qua Lúc viễn độ thần châu đi qua biển cả Độ hóa mấy yêu ma ăn người Còn có cái gì mà nông vũ toán một bát nước uống Đều là sự tình nhảm nhí Nhưng mà đối với thần tú mà nói Những kinh nghiệm này để hắn trong 10 năm nhớ mãi không quên Vẫn muốn có cơ hội lần thứ hai xuống núi Bây giờ bị Phương Hành kích động Trong lúc nhất thời bị hù Ngay cả lời cũng không nói được Phương Hành thấy Hòa hầu đã đủ liền cười hắc hắc nói Cho nên bây giờ ngươi chỉ có một biện pháp Tiểu Hòa Thượng Thần Tú có chút ngẩn ngơ Vội vàng cầu khẩn: Sư Huynh dạy ta Phương Hành nhếch mắt Theo tiểu gia xuống núi Hiện tại liền đi Tiểu Hòa Thượng Thần Tú giật nảy mình là không được thủ tọa cho phép. Phương Hành nói, người nói ta trói người xuống núi, bị bắt trở lại cũng không có liên quan gì tới người. Tiêu Hoa Thượng Thần Tú ngẩn ngơ, tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn chần chừ nói, hey, không nên không nên, thù tọa sẽ mắng. Phương Hành cười lạnh đùng nói, sau khi xuống núi, ta còn sẽ buộc người ăn thịt nữa. Tiêu Hoa Thượng Thần Tú uống một ngụm nước bọt, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, không nên không nên, sẽ phạm giới. Phương Hành cười ha ha lại nói Sau khi xuống núi Tại sao còn buộc ngươi đoạt những bảo bối sẵn nấp đánh kìa Tiểu Hòa Thượng thần tú trệt đề hãm vào trong mây loạn, Nửa ngày sau mới nói Cảm giác vẫn không có tốt Phương Hành khinh thường cười lạnh Sau khi xuống núi Ta còn sắp buộc ngươi nhìn lên nữ nhân tắm giờ Tiểu Hòa Thượng thần tú chật đề không thể bình tĩnh Trên mặt thiên nhân giao chiến Thật không khác gì là chiến trường Một hồi lâu sau hắn mới rút cuộc kiên định tiến niệm Thần sắc trang nghiêm như là Phật Đà, Lại như là anh hùng, Khẳng, hài, khẳng khái hy sinh, Hai tay hợp thành chữ thập, trầm thấp niệm một tiếng Phật hiệu, Sau đó hai cánh tay, Rỗi tới trước mặt Phương Hành, Ngậm chặt miệng, Không nói lời nào. Phương Hành nhìn sửng sốt, Ngươi làm cái gì thế? Tiểu hòa thượng thần tú hiền ngang lẫm liệt, Trói đi! Lúc này, Tất phiên Phương Hành sững sợ, Nhìn tiểu hòa thượng kia vài lần, nhất thời cảm thấy có chút lạ lắm, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nghiêm mặt nói: Sư huynh, thời điểm ngươi bức tà, ta ta rất phản kháng. Phương Hành vô ý thức nói: Vậy ta sẽ đánh, đánh cho ngươi đồng ý mới thôi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nhẹ nhàng thở ra nói: Vậy thì ta yên tâm, nhanh nhanh trói nhanh trói. Mình xin nghỉ từ này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.